8. Tất cả tu sĩ và luyện đan sư đều tập trung tinh thần đếm số lượng tia sét kéo đánh đánh về phía đan dược của hai bên, luyện đan sư của đan tộc lại vô cùng khẩn trương, kết quả của lần này ảnh hưởng đến an nguy cùng tự do của tất cả tộc nhân cùng với người thân của bọn họ. Âm. Một tiếng vang thật lớn từ phía dưới tế đàn vọng lên, đây là đạo thiên lôi thứ 9. Tiếng hoan hô của luyện đan sư đan tộc dần lên như sấm.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 đoán biết diễm thí thiên nhất định đã có kế hoạch khác chờ ở phía sau bọn họ lưu lại để đề phòng bất trắc người chủ trì trên đài đứng dậy tiến lên phía trước nói hội luyện đan sư đính tìm đã kết thúc các vị đều từ xa ngàn dặm mà đến tiếp theo bên trong thành lăng đang sẽ tạm thời mở ra các gian hàng buôn bán lớn bán đang dược cấp năm trở lên có thể dùng linh thạch hoặc các bảo vật khác để giao dịch nếu các vị có hứng thú xin mời lưu lại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 Trong lúc sinh tử tồn vong của nhiều tộc nhân như vậy, ông cũng chẳng quan tâm đến một chút cao ngạo của mình. Luyện đan sư chiêu thái tông ngô trí lúc trước hay khoác lát đối mặt với trịnh quyền vẫn có mấy phần lúng túng, ho khang hai tiếng nói, tiểu thư đan hoàng cũng là người của chiêu thái tông chúng ta. Khủ khủ! Chuyện này không cần phải khách khí, lời vừa nói ra, trên mặt chu chu có chút nóng lên, chỉ làm như không nghe thấy. Sau đó lại có thêm nhiều người lần lượt kéo đến.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 tủy băng thạch làm thành một tấm trắng cực lớn trong suốt bảo hộ đuôi bảo hàm tủy băng thạch có khả năng tích hỏa ngọn lửa đen kịp va vào tấm trắng không tạo ra chút thương tổn mảy may ngược lại bảo hàm mượn lực của thiên hỏa này tốc độ bay tăng vọt lên mấy lần nháy mắt bay sẽ qua hơn 10 dặm hướng về vũ quốc giờ thì mọi người đã rõ đây là doãn tử chương mượn lực diễm thí thiên thúc đẩy bảo hàm tiến lên nhanh hơn diễm thí thiên phân tâm ứng đối với thế công của doãn tử chương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 sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi căn cứ tin tức bên kia truyền đến hàng độc yêu chu lại bị người ta giết chết kế hoạch của hắn ở thành lăng đang do hàng độc yêu chu chủ trì nó bị giết có phải chứng tỏ thành lăng đang xảy ra biến cố chết tiệt rút cục diễm thí thiên hết trấn tĩnh nổi vung tay lên ra hiệu toàn bộ người theo hắn trở về thành lăng đang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 chính đang ngê cũng không rõ nguyên nhân đạo quân thiên chân vụng trộm câu thông với thần thụ lờ mờ phát hiện trên người đang ngê có một luồng khí tức đặc thù không thuộc về nhân giới là thứ vạn niên hợp hoang thụ không thể áp chế được cho nên trong lòng càng thêm lưu ý đến đan ngê. hôm nay nàng đang ngồi dưới vạn niên hợp hoang thụ bỗng cảm thấy thần thụ truyền đến một chút chấn động bất an giống như là trên đảo đột nhiên xuất hiện một cái gì đó thật mạnh mẽ đủ để chống lại với thần thụ